là m người phải biết giữ lời hứa thành thật thì sau khi chết mới được lên thiên đàng trong lĩnh vực kinh doanh họ càng ý thức được rằng có được lòng tin của người khác là cơ sở để giao dịch thuận lợi thương gia do thái không bao giờ tùy tiện hứa hẹn hoặc ký vào hợp đồng nhưng một khi họ đã hứa hoặc đã đặt bút ký thì họ sẽ nghiêm túc thực hiện nhờ vậy thương gia do thái nổi tiếng là thành tín h sách tamers cũng đặt ra rất nhiều quy tắc đối với hoạt động kinh doanh một trong những nguyên tắc đó là nghiêm cấm những lời quảng cáo hoặc những thủ đoạn bán hàng gian dối như không được hóa trang cho nô lệ để họ trông có vẻ trẻ hơn khỏe mạnh hơn không được nhuộm màu lông cho gia súc để đánh lừa khách hàng ngoài ra người bán phải nói đúng chất lượng của sản phẩm cho người mua biết nếu người mua phát hiện thấy sản phẩm có những vấn đề mà người bán không nói đến thì họ có quyền trả lại sản phẩm về phương diện định giá mặc dù lúc đó không có tiêu chuẩn thống nhất hai bên phải tự định ra mức giá phù hợp nhưng thông thường ít nhiều món hàng vẫn được duy trì ở một mức giá nhất định vì vậy nếu người bán lợi dụng việc người mua không biết giá cả để nâng giá lên hơn mười phần trăm thì theo quy định cuộc mua bán này tự động mất hiệu quả trong xã hội hiện đại chúng ta sẽ thấy những quy định này là rất bình thường nhưng nếu đạt những quy định này trong hoàn cảnh ra đời của sách tam mốt khi mà các dân tộc khác vẫn còn ở trong xã hội nông nghiệp thì chúng ta sẽ thấy người do thái có cái nhìn rất tiến bộ vì trong thời kỳ ấy người do thái đã có thể dự đoán được tương lai xã hội sẽ lấy thương nghiệp làm chủ và uy tín là nền tảng của kinh doanh thương gia do thái không bao giờ kinh doanh theo kiểu chuột vật đối với họ lối suy nghĩ chỉ cần có người tìm đến mình một lần là mình có thể giàu to chẳng khác nào tự diệt vong người do thái không có tổ quốc bị buộc phải sống nay đây mai đó lẽ ra họ rất dễ có thói quen buôn bán dục dật nhưng thực tế người do thái không bao giờ làm những việc xấu xa đó mà ngược lại họ còn nổi tiếng là uy tín sản phẩm hoặc cung cách phục vụ của họ đều là số một tại sao lại như vậy ngoài bối cảnh văn hóa và truyền thống tôn trọng lời hứa của thương gia do thái uy tín kinh doanh này còn bắt nguồn từ sự kết hợp giữa cuộc sống lưu vong và quy luật của hoạt động kinh doanh nên thương gia do thái nhận ra được thế nào là kinh doanh thực thụ mát a s p e n c i l là tập đoàn bán l ạ i rất nổi tiếng của nước anh ban đầu đây là công ty do michael mát một người ba lan g ố c do thái di cư sang anh và thomas s p e n c i l một nhân viên thu ngân ở c h e s e a thành lập năm 1884. sau khi michael mát qua đời năm 1907, c o n trai ông là simon mát tiếp quản công ty đến năm 1915, cùng với một người bạn thân và cũng là anh em cột chèo xem xét simon đã phát triển cửa hàng nhỏ thành chuỗi cửa hàng bán hàng giá rẻ có nguồn vốn mạnh hơn hàng hóa phong phú hơn và có chức năng giống như một thị trường siêu cấp tập đoàn bán lẻ mát and p e t o l tuy có đặc trưng bán hàng giá rẻ nhưng họ rất chú trọng đến chất lượng của sản phẩm với phương châm giá rẻ hàng tốt theo như một số tờ báo từng nói tập đoàn này đã tạo ra một cuộc cách mạng xã hội vì thông thường cách ăn mặc của một người thể hiện tầng lớp xã hội của họ nhưng công ty mắc pencil lại có thể cung cấp những trang phục giá rẻ giúp cho người có thu nhập trung bình vẫn có thể mặc những trang phục chẳng khác gì quý bà quý cô ngày nay tại nước anh nhãn hàng của công ty này đã trở thành biểu tượng của sản phẩm chất lượng tốt mắc pencil không những cung cấp cho khách hàng những món hàng vừa ý nhất mà còn có chế độ phục vụ tốt nhất sự c h ú đáo lịch sự của nhân viên bán hàng đã trở thành kiểu mộ của nước anh đất nước vốn đã nổi tiếng là lịch sự khi tuyển nhân viên s i m o n và i s r a n d luôn thận trọng giống hệt như khi chọn lựa hàng hóa trong kinh doanh nhân viên có tố chất cao và phục vụ ở trình độ cao đã đưa công ty này trở thành thiên đường của mua sắm mc a r pencil không những luôn nghĩ cho khách hàng mà còn rất quan tâm đến nhân viên của công ty yêu cầu của họ đối với công nhân viên rất cao nhưng bù lại họ có những điều kiện làm việc những chế độ ưu đại cực tốt công nhân viên của công ty ngoài việc được hưởng lương rất cao họ còn được hưởng chế độ bảo hiểm và khám chữa bệnh tốt nhờ có những tính toán chu đá cho khách hàng và công nhân viên của shimon và estrade nên matt and petrol trở thành doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả nhất trên toàn quốc thu hút được một số lượng lớn người đầu tư một ví dụ khác là tập đoàn bán lẻ s i a r e a y b u k ngl của mỹ Họ cũng áp dụng phương châm kinh doanh giống như matt and pencil thậm chí họ còn vượt trội hơn trong phương diện ưu đãi khách hàng và công nhân viên đồng thời họ còn nhân rộng những điều kiện ưu đãi này ra toàn xã hội thực hiện được mục tiêu xã hội tốt đẹp julius rosenberg là người đứng đầu của shirr super ngo ông di cư đến mỹ ngay từ khi là một đứa trẻ và đã từng làm việc tại cửa hàng bán lẻ của người chú sau đó ông biết công ty shirr robot nco đang kêu gọi đầu tư nên ông đã đầu tư vào đây 37.530 i b ả đô la mỹ chiếm một phần tư tổng ngạch đầu tư của toàn công ty và trở thành thành viên của hội đồng quản trị năm 1910, t r i t i o s i a chủ tịch hội đồng quản trị và cũng là người sáng lập công ty nghỉ hưu chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị được giao cho julius rosenberg julius rosenberg đã đưa ra phương châm kinh doanh của công ty là hạng tốt giá rẻ phần lớn các mặt hàng của công ty đều do xí nghiệp tập đoàn tự sản xuất vì vậy sản phẩm được đảm bảo chất lượng mà giá thành lại thấp nhưng chiến lược thực sự để đưa share r o b o a nco d s đến thành công là quy định do julius rosenvê k é o r đặt ra nếu không hài lòng khách hàng có thể trả lại hàng chuẩn tắc thể hiện đạo đức kinh doanh tối cao và được rất nhiều doanh nghiệp hiện nay nói theo này là chưa từng nghe thấy trước đó julius r o s t e r v k o o được coi là người tiên phong trong chiến lược nâng uy tín của doanh nghiệp đạt đến trình độ cao công ty shir robot co được người tiêu dùng nhiệt liệt ủng hộ nhờ vào chất lượng giá cả của sản phẩm uy tín của công ty và những dự đoán chính xác về thị trường trước khi julius r o s t e r v k o o qua đời b ả n danh m ộ t sản phẩm của công ty đã lên đến bốn mươi triệu quyển và tại nước mỹ hầu như gia đình nào cũng có các nhà quan sát cho rằng những bản danh mục sản phẩm được xuất bản liên tục này gần như đã tạo nên một phần lịch sử xã hội mỹ từ những bản danh mục sản phẩm này người ta có thể biết được quá trình phát triển thị hiếu và thẩm mỹ của người dân mỹ trong quá trình phát triển này shir r o b o n co đã đóng một vai trò khá lớn trong việc dự đoán xu hướng phát triển thậm chí là tạo ra chúng nhờ vào uy tín kinh doanh công ty shir r o b o n co kinh doanh rất tốt giành được nhiều thắng lợi sau ba năm vốn đầu tư ban đầu của julius r o s e n w ê k é a r d đã lên đến 150 t r i ệ u đô la mỹ nhờ có sức mạnh tài chính này julius r o s e n w ê k é a r d bắt đầu tham gia vào các hoạt động từ thiện ông đã tài trợ để xây dựng các trường học ở các vùng nông thôn thuộc miền nam nước mỹ tài trợ 2,7 triệu đô la để giải quyết vấn đề nhà ở cho người da đen ở chicago ngoài ra ông còn quyên tặng 5 triệu đô la cho trường đại học chicago viện bảo tàng công nghệ và khoa học chicago mười bảy ông lập ra quỹ julius r o s e p h w a r có ba mươi triệu đô la mỹ và quy định vốn và lời của quỹ này phải dùng hết trong vòng hai mươi lăm năm sau khi ông qua đời người do thái tin rằng họ sống ở đâu thì sẽ bén rẻ ở nơi đó họ không những thành t í n h trong kinh doanh mà còn rất hòa thuận với mọi người thậm chí là lấy tài sản của mình để giúp đỡ những người khác họ tin rằng chỉ có đối đại nhau thành thật có được sự tin tưởng của người khác thì mới c ó bàn chính nhờ vậy người do thái mới có được thành công to lớn trong quá trình phục hưng dân tộc do thái lần mua bán nào cũng là lần đầu tiên trong kinh doanh kỹ nhất là cả tin ở đời làm việc gì cũng phải cẩn thận không được chủ quan mất cảnh giác ngay cả khi mình có ít nhiều kinh nghiệm trong kinh doanh mọi người đều lấy lợi ích l à m đầu bất cẩn là sẽ bị mắc bẫy ngay đồng tiền thường bóp méo đạo đức và lương tri vì vậy chúng ta thường chứng kiến rất nhiều trò lừa đảo trong kinh doanh kẻ lừa đảo thì nhẫn nhơ hưởng lợi người bị hại thì không biết kêu ai thương gia do thái có một câu cửa miệng lần mua bán nào cũng đều là lần đầu tiên ý nghĩa của câu nói này là phải coi mỗi một lần mua bán đều là lần giao dịch đầu tiên với đối tác không nên vì đối tác đã từng có giao dịch với mình mà chủ quan mất c ả n h giác càng không nên cả tin vào vẻ chân thành bên ngoài của đối tác Một hôm, một thương gia nhật bản mời một họa sĩ người d a thái đến gin xa dùng bữa trong khi chờ phục vụ mang thức ăn đến họa sĩ này ngẫu hứng lấy giấy bút ra vẽ ký họa vì nữ chủ nhân của nhà hàng ông ta hoàn thành bức vẽ rất nhanh và đưa cho thương gia nhật bản xem bức vẽ rất sinh động và có hồn thương gia nhật bản không ngớt lời khen người đẹp quá đẹp quá nghe bạn mình khen người người d a thái liền xoay người lại ngồi đối diện với thương gia nhật bản và lại vẽ lâu lâu ông ta còn đưa ngón t r ỏ của tay trái ra thông thường khi tính toán t ỷ lệ giữa các bộ phận các họa sĩ vẫn sử dụng phương pháp đơn giản này vị thương gia nhật bản nhìn thấy đ i ề u bộ của người họa sĩ tưởng rằng lần này ông ta đang vẽ mình nên cố gắng ngồi yên mười phút sau người họa sĩ dừng bút nói xong rồi đến lúc này vị thương gia nhật bản mới dám thả lỏng người ông ta nôn nóng chồm người dậy để xem và không khỏi kinh ngạc hóa ra người họa sĩ không vẽ thương gia nhật bản mà là vẽ ngón tay của mình thương gia nhật bản này thẹn quá trăm bực tôi đã tào dáng thật lâu vậy mà ông lại c h ơ s ỏ tôi vị họa sĩ này cười đắt tôi nghe nói ông rất giỏi kinh doanh vì vậy mới cố tình thử ông thôi ông không hỏi tôi vẽ gì mà đã bồi cho rằng tôi vẽ ông còn tào dáng cho đẹp nữa chỉ riêng việc này đủ để thấy so với thương gia gia thái ông vẫn còn kém xa đến lúc này vị thương gia nhật bản mới hiểu ra rằng mình đã mắc sai lầm gì lần đầu tiên vị h ò a sĩ hướng về cô chủ quán và vẽ cô chủ quán lần thứ hai vị h ò a sĩ hướng về phía ông và vẽ ông đã vội cho rằng vị h ò a sĩ này chắc chắn đang vẽ mình chính vì đã từng mắc phải những sai lầm tương tự như vị thương gia nhật bản vừa nêu nên người do thái mới đúc kết ra một nguyên tắc kinh doanh lần mua bán nào cũng là lần đầu tiên dù là hợp tác với người thân quen đến đâu thương gia do thái vẫn không vì vậy mà mất cảnh giác trước những yêu cầu hoặc những điều khoản trong hợp đồng họ luôn có thói quen coi mọi cuộc giao dịch đều độc lập coi mọi đối tác đều là người hợp tác lần đầu làm như vậy ít nhất có hai lợi ích lớn thứ nhất không bị mắc hởm như vị thương gia nhật bản nọ chỉ vì cách nghĩ cái trước giống cái sau nên mới mất cảnh giác vì vậy nếu có sự chuẩn bị đầy đủ thì sẽ kịp thời chủ động ứng phó thứ hai có thể duy trì được thắng lợi mà mình có được từ lần giao dịch trước không bị thiệt chỉ vì nể tình mà n h ậ n bộ kinh doanh dẫu sao cũng là kinh doanh không thể xen lẫn tình cảm vào được nếu không thì đâu cần phải vất vả tính toán chi l y trong lần giao dịch đầu tiên thương gia do thái h i ể u rằng ấn tượng đầu tiên là rất khó thay đổi vì vậy rất dễ có trường hợp bị mắc bẫy do ấn tượng đầu tiên này cho đến khi hậu quả xảy đến ngoài việc thất vọng thậm chí là tuyệt vọng họ mới nhận ra sự sơ s u ấ t của mình trong vô số những vụ lừa đảo có rất nhiều người lương thiện chỉ vì tin vào người quen thậm chí là chỉ gặp mặt có một lần hoặc vì thành công trong một lần giao dịch nhỏ nên đã bị mắc lừa vì vậy lần mua bán nào cũng đều là lần đầu tiên quả thực là một nguyên tắc kinh doanh sống còn được rút ra từ lịch sử kinh doanh lâu đời của người do thái và nó đã ăn sâu vợ tiềm thức của họ một điều thú vị là khi giao dịch với đối tác thương gia do thái luôn buộc mình phải thực hiện nguyên tắc này để không bị đối tác g i t dây nhưng họ lại luôn nhanh chóng lợi dụng ấn tượng ban đầu của đối tác đối với lần thứ hai để g i t dây ngược lại so với vị họa sĩ ở câu chuyện vừa nêu anh nhân viên bán hàng trong câu chuyện cười sau đây còn vận dụng nguyên tắc này khéo léo hơn anh ta không cần phải nói mà chỉ lợi dụng lời nói của khách hàng để tạo nên cái bẫy lần thứ hai hoàn hảo trong một cửa hàng bán dù ông hãy mua chiếc dù tuyệt đẹp này đi tôi đảm bảo đây là lụa thật đấy nhưng đắt quá vậy ông mua chiếc này nhé chiếc dù này cũng rất đẹp mà lại không đắt lắm chỉ năm đô la thôi chiếc dù này cũng đảm bảo chứ tất nhiên rồi ạ đảm bảo là lụa thật chứ ông yên tâm chúng tôi tuyệt đối đảm bảo nhưng rõ ràng nó không phải là lụa à tôi đảm bảo nó là một chiếc dù nguy hiểm quá suýt chút nữa là v ị khách hàng đã rơi vào các b ẫ y ngôn ngữ do mình tạo ra may m à ông ta không coi đảm bảo lần thứ hai thành đảm bảo lần thứ nhất nhờ vậy mới không bị mua một chiếc dù chỉ đảm bảo là một chiếc dù quả là gần càng già càng cay thương gia do thái là những người dày dạn kinh nghiệm nên mới dễ dàng vượt qua cửa ải cả tin này nếu thương gia toàn thế giới đều giống như họ thì có lẽ sẽ tránh được nhiều bi kịch chỉ tin vào mình cảnh giác với những cái bẫy trong kinh doanh người do thái sinh ra đã ở trong người cảnh cuộc sống của họ luôn đầy s ẫ y những khó khăn để thích ứng với hoàn cảnh này họ cần phải biết cách cư xử với chính mình và với người khác thông thường người do thái luôn giáo dục con thái phải tin vào chính mình ngoài bản thân mình ra không được tin vào bất cứ người nào khác quan niệm này của người do thái gần như đã đạt đến mức cực đoan do thái giáo dạy giáo dân của họ rằng cần phải giữ vững niềm tin giọt máu đào hơn ao nước lã có nghĩa là ngoài t ộ c họ của mình ra không được tin người của t ộ c họ khác trong sách t a m ế t biết rằng nếu là người do thái thì dù không có kế ước chỉ cần một lời hứa là có thể tin được ngược lại nếu không phải là người do thái thì dù đã ký vào kế ước cũng không được chủ không quan. tại sao sách tam mết lại nói như vậy như chúng ta đã biết người do thái rất coi trọng chữ tính một người do thái nếu b ộ i ước hình phạt sẽ là vĩnh viễn không được bước chân vào cộng đồng người do thái điều này chẳng khác nào bị tuyên án tử hình vì vậy người do thái không bao giờ dám b ộ i ước càng không dám lập lừa dối trá còn những người không thuộc cộng đồng người do thái thì lại không bị ràng buộc bởi những luật lệ này vì vậy khi ký hợp đồng với họ người d a thái đưa ra rất nhiều điều kiện hà khắc hợp đồng cũng rất chặt chẽ không để k ẻ hở để họ lợi dụng đây chính là ý thức tư tưởng tự bảo vệ mình mà người d a thái có được sau bao năm lưu lạc và bị lừa dối bạn bè thân thiết đôi khi lại là kẻ thù lớn nhất người d a thái thường tin vào câu nói này có lẽ chúng ta sẽ tự hỏi rằng người d a thái đã không tin người khác như thế vậy họ có tự khắc mình không đương nhiên là không nếu không thì làm sao họ có thể trở thành thương gia số một thế giới mạng lý kinh doanh của người do thái rộng lớn vô cùng họ cũng tích cực tiến hành hợp tác với thương gia nước ngoài xây dựng công ty liên doanh nhưng họ không mới tin tưởng thương gia nước ngoài đặc biệt là không tin vào thành ý thực hiện hợp đồng của người ngoại quốc vậy họ đã xử lý hai vấn đề đối chọi nhau này như thế nào người do thái làm việc rất nghiêm túc không hề có sự qua loa đại khái họ không dễ dàng tin vào những lời hứa của đối tác khi giao dịch đối với hợp đồng mà cả hai bên đã ký kết họ cũng luôn giữ thái độ cảnh giác để buộc đối tác phải tuân thủ hợp đồng họ sẽ dành ra một khoản tiền c h u y ể n dụng những người có năng lực để giúp họ đốc thúc đối tác và đảm bảo rằng lợi ích của họ không bị xâm phạm denpujita từng kể về những gì ông đã trải qua như sau có một lần khi denpujita đang bận xử lý công việc tại văn phòng thì đột nhiên có một vị luật sư gọi điện đến cho ông chào ông d a n p u j i t a tôi có việc muốn thỉnh giáo ông không biết bây giờ ông có bận gì không lúc đó ông đang phải xử lý những công văn rất quan trọng vì vậy ông từ chối nhưng vị luật sư đ ó vẫn kiên nhẫn thỉnh cầu dù thế nào thì cũng xin ông bớt chút thời gian cho tôi được gặp mặt xin lỗi tôi thực sự rất bận vậy thì thế này nhé mỗi một giờ nói chuyện tôi sẽ trả thù lao là hai trăm đô la mỹ vì đây là một việc rất quan trọng d a n p u z i t a không còn cách nào để từ chối được nữa vị luật sư này là một người tư vấn lập cho một công ty lớn ở mỹ ông chủ của công ty này là một người mỹ gốc do thái ông ta muốn hợp tác với một công ty ở tokyo nhật bản nhưng là sự công ty này không thực hiện hợp đồng vì vậy vị luật sư mới tìm đến d a n p u z i t a để nhờ ông giới thiệu cho một người nhật bản có thể thay mặt công ty mỹ giám sát công ty này mức lương dự tính cho người giám sát là một n g h n đô la mỹ công việc rất nhẹ nhàng mức lương lại cao từ đó có thể thấy được phía công ty mỹ coi trọng việc này đến mức nào sau khi nói rõ ý định của mình vị luật sư còn đưa d e p u s i t a xem bản hợp đồng đã ký kết với công ty nhật bản nọ d e p u s i t a xem trong bản hợp đồng ông phát hiện ra bản hợp đồng được biết bằng chữ nhật này có rất nhiều vấn đề mà người nước ngoài không dễ gì nhận ra được nếu ông chủ người mỹ gốc do thái không nghĩ đến việc tuyển chọn người giám sát là người nhật bản thì ông ta sẽ không phát hiện ra những lỗ hổng lớn trong hợp đồng có được người giám sát giỏi thì công ty nhật bản dù có muốn lợi dụng k ẻ hở để kiếm lời cũng rất khó vì vậy vai trò của người giám sát rất quan trọng cách làm việc thần trọng của ông chủ người do thái đã giúp ông ta không bị người nhật bản lừa s ợ dĩ den fujita đồng ý giúp đỡ công ty này là vì người do thái có mối quan hệ tốt với ông có được sự tín nhiệm của người do thái là điều không dễ người do thái đã tin tưởng ông thì ông cũng cần phải giúp đỡ họ đây cũng là việc thường tình rất nhiều người vì lợi nhuận đã bất chấp thủ đoạn vì vậy việc đặt một số cái bẫy trong hợp đồng là chuyện thường đặc biệt là trong những hợp đồng được ký kết với doanh nghiệp nước ngoài họ thường lợi dụng sự khác biệt ngôn ngữ để ngầm đặt những cái bẫy những thương gia nước ngoài thường rất dễ rơi vào những cái bẫy này vì vậy bố trí người giám sát là rất quan trọng có sự hiện diện của người này thì thương gia nước ngoài sẽ tránh được rất nhiều chuyện ám toán tránh được những tổn thất cho công ty do đó cho dù phải trả một mức lương cao cho vị trí này họ cũng chấp nhận việc người do thái bỏ tiền ra để tìm người giám sát cho mình rất đáng để chúng ta học tập một là chúng ta không phải mất thời gian và công sức để đi giám sát đối tác hơn nữa chưa chắc đã có hiệu quả hai là tránh được việc chúng ta động chạm đến những đối tác không đáng tin cậy dẫn đến những việc không vui cho cả hai bên vì dẫu sao chúng ta vẫn là người đứng ở phía sau một chuyện có lợi như thế tại sao lại không thử áp dụng hài hòa trong các mối quan hệ điều mình không muốn thì đừng làm cho người khác shaki huler một vị shaki nổi tiếng trong lịch sử do thái cũng đã từng định nghĩa như vậy đối với tinh túy của văn hóa do thái shaki huler xuất thân bận hàn nhờ vào thiên phú và sự chuyên cần ông đã trở thành một người có học thức yên bác sau khi ông trở thành shaki hàng đầu trong do thái giáo có một lần một người không phải là người do thái đến tìm ông và yêu cầu ông nói toàn bộ học vấn của do thái trong khoảng thời gian đúng bằng thời gian người này nhấc một chân lên không ngờ người này vẫn chưa kịp nhấc chân lên shaki huler đã nói một câu đúc kết toàn bộ học vấn của do thái điều mình không muốn thì đừng làm cho người khác cuộc sống con người luôn gắn liền với cuộc sống xã hội có nghĩa là mối quan hệ ban đầu giữa người và người chắc chắn phải là mối quan hệ giúp đỡ lẫn nhau và phải được xây dựng trên cơ sở hiểu lẫn nhau điều mình không muốn thì đừng làm cho người khác là một nguyên tắc ứng xử chỉ cần tuân thủ nguyên tắc này trong mọi giao tiếp con người sẽ đạt được thành công đương nhiên trong từng hoàn cảnh cụ thể nguyên tắc này sẽ có những cách vận dụng khác nhau trong sách tamask có một câu chuyện như sau một lần nọ một sách đi mời sáu người đến họp để bàn bạc về một việc nhưng ngày hôm sau lại có bảy người đến dự họp trong số bảy người này chắc chắn là có một người không được mời nhưng r a p h i không biết người này là ai thế là r a p h i đành phải nói với mọi người trong số này nếu có vị nào không được mời thì x i n ra về cho kết quả là trong số bảy người người có uy tín nhất mà ai cũng biết chắc là được mời lại đứng dậy bước ra về trong số bảy người này chắc chắn có một người không được mời nhưng để người đó tự thừa nhận mình không đủ tư cách dự họp quả là việc khó chịu đặc biệt là trước mặt rất nhiều người như thế vì vậy cách hành xử của người có uy tín nhất trong số bảy người đó quả là một hành động cao thường chúng ta có thể thấy thông điệp mà câu chuyện ngụ ngôn này muốn truyền đạt chính là tinh thần của câu nói điều mình không muốn thì đừng làm cho người khác có điều người nhân nghĩa trong câu chuyện l à là người đức cao vận trọng nếu là người bình thường thì họ có làm được điều này không vì vậy người tự trọng không những phải giữ vững nguyên tắc đạo đức này mà còn phải biết cách vận dụng nó một cách chính xác và đúng thời điểm điều người khác không muốn thì đừng làm đối với mình trong ví dụ vừa nêu chúng ta thiên về việc tìm ra những nét đặc sắc của dân tộc do thái ngoài những điều này điều người khác không muốn thì đừng làm đối với mình cũng là một nguyên tắc thích hợp với cả hai bên một hệ thống đạo đức hoàn chỉnh không nên chỉ dừng lại ở yêu cầu điều mình không muốn thì đừng làm cho người khác mà nên mở rộng ra là điều người khác không muốn thì đừng làm đối với mình không khó để nhận ra rằng là một nguyên tắc đạo đức điều mình không muốn thì đừng làm cho người khác đáng ngầm thừa nhận việc ưu tiên cho người khác thậm chí là hạn chế cả những yêu cầu của bản thân để mối quan hệ giữa người với người được tốt đẹp một người không có quyền áp đặt những thứ mà mình không muốn lên người khác thì cũng không nên áp đặt những thứ mà mọi người không muốn đối với mình nếu có trường hợp cả hai bên đều không muốn nhưng phải có một bên phải gánh chịu thì thế nào lúc này người nhân nghĩa sẽ đứng ra đảm nhận làm như vậy tuy khiến người khác cảm động nhưng lại có tội với bản thân ý nghĩa đích thực của đạo đức chính là cả hai bên đều được hưởng lợi chứ không phải là một bên được lợi còn một bên thì phải chịu thiệt hại tóm lại nguyên tắc đối nhân xử thế nên bao hàm cả hai điểm điều mình không muốn thì đừng làm cho người khác và điều người khác không muốn thì đừng làm cho mình chúng ta đều không muốn bị người khác lừa thì cũng không nên lừa người khác vì người khác cũng không muốn bị lừa đồng thời trong một tình huống nào đó nếu nói thật lại là làm tổn thương hoặc không lịch sự đối với người nghe thì chúng ta không nên nói thật mà nên nói dối với thiện ý trong sách ta mớt có nhắc đến hai tình huống có thể nói dối và cũng cần phải nói dối tình huống thứ nhất nếu một người nào đó đã mua về một món đồ và hỏi nhận xét của bạn lúc này cho dù món đồ đó không tốt bạn cũng nên nói rất tốt tình huống thứ hai trong hôn lễ của người bạn cho dù cô dâu không đẹp thậm chí là xấu bạn cũng nên nói dối cô dâu rất đẹp các bạn chắc chắn sẽ trăm năm hạnh phúc quy định đặc biệt này thường được vận dụng trong những trường hợp một người nào đó đã rơi vào tình huống không thể nào thay đổi được nữa mục đích là để an ủi người đó không làm cho người đó buồn vì lựa chọn của mình hai quy định này thể hiện được cách ứng xử khéo léo trong những vấn đề tế nhị từ đó chúng ta có thể nhận ra rằng người do thái đã mở khái niệm người khác ra một phạm vi rất rộng chỉ cần dành một tình cảm nào đó cho một sự vật hoặc một sự việc thì những thứ đó sẽ trở thành sợi dây kết nối với người khác người do thái nổi tiếng là dân tộc của điều luật đối với bản thân người do thái rất tôn trọng sáu trăm mười ba điều luật do dân tộc họ lập ra nhưng họ không có ý áp đặt những điều luật này đối với những người không phải là người do thái các sách bi không hề truyền giáo cho những người không phải người do thái nhưng căn cứ vào quy định của sách tamers để đảm bảo hòa hiếu đôi bên người không phải người do thái nếu muốn thiết lập quan hệ với người do thái thì phải chịu ràng buộc bởi bảy điều cấm sau một không ăn thịt sống của động vật vừa mới chết hai không to tiếng khiển trách người khác ba không trộm cắp bốn phải tuân thủ pháp luật năm không giết người sáu không lấy người gần huyết thống bảy không loạn luân rất sợ r ằ n g bảy điều cấm này tương đồng với phạm vi đạo đức tập tục hoặc luật lệ mà dân tộc khác đang tuân thủ chứ chưa mang nét riêng của người do thái đối với mình thì có đến 613 điều cấm đối với người khác thì chỉ dùng đến bảy điều chứng tỏ điều mà người do thái thực sự quan trọng khi đối nhân sự thế là tôn trọng khoan dung lẫn nhau mỗi khi bước chân của thương gia do thái đi qua một nơi nào đó trên thế giới thì họ lại tạo ra những thành tích kinh doanh đáng nể cho dù có những lúc những thương gia do thái thường bị gọi là d â y hút máu chỉ vì sự giàu có của mình và phải sự t r à đạp hoặc giết c h ấ c của những dân tộc khác nhưng một dân tộc nhỏ bé lại có thể sinh tồn chỉ bằng lòng tin và những thành tích kinh doanh xuất sắc của mình đã là một kỳ tích rồi ở một góc độ nào đó quan niệm tôn trọng người khác và làm giàu trong hòa hiếu mà các thương gia do thái luôn giữ vững chính là nghệ thuật sống để họ có thể sinh tồn trong những áp lực cạnh tranh khốc liệt bắt đầu từ bản thân mình sách tam mết viết rằng người bạn đáng tin cậy nhất chính là bạn sai lầm mà con người hay mắc phải nhất là nhận thức vào quan niệm sai lầm quan niệm không đúng đắn sẽ dẫn đến những hành vi không đúng đắn h a i cũng mong muốn có được sự giúp đỡ của người khác trong những lúc khó khăn hoặc nguy hiểm chúng ta luôn nghĩ rằng giá như có ai đó giúp đỡ mình thì tốt quá vì vậy chúng ta thường hay trông chờ vợ người khác đặc biệt là những người bạn của mình nhưng thực tế bạn dù có tốt đến đâu thì cũng chỉ là bạn trong lòng họ nghĩ thế nào bạn đâu thể biết được và bạn cũng không thể buộc họ nghĩ giống như bạn những người không thân thiết khác thì lại càng không nên hy vọng con người dù có lòng tốt nhưng không phải ai cũng là bồ tát vì vậy thay vì trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác thì tốt nhất là bạn nên tự thân vận động tự tìm cách cứu mình ai cũng hy vọng mình có một gia đình hạnh phúc hy vọng giành được thành công trong cuộc sống cũng hy vọng có được một công việc tốt và một đất nước tốt như vậy chúng ta không cần phải nỗ lực mà vẫn sống sung túc nhưng chúng ta đã biết làm thế nào để xây dựng một gia đình hạnh phúc tạo ra một công việc tốt chưa chúng ta ngưỡng mộ những gia tộc hiển h á c nhưng chúng ta phải biết rằng khi lập nghiệp đa phần những bậc tiền bối của các gia tộc đó đều bắt đầu từ bàn tay trắng chúng ta luôn mơ ước mình có được không gian làm việc đẹp đẽ làm những công việc khiến người khác ngưỡng mộ nhưng chúng ta nên biết rằng cần phải không ngừng học tập và tích lũy kinh nghiệm thì mới có được không gian làm việc ấy tương tự như vậy đối với một quốc gia nếu không có người nỗ lực và phấn đấu thì làm sao quốc gia có thể phồn vinh và phát triển tóm lại tất cả đều bắt đầu từ chính mình song bản tính con người thường khắt khe với lỗi lầm của người khác nhưng lại dễ dãi với bản thân đôi lúc còn ngụy biện cho mình vì vậy quyết điểm lớn nhất của con người là không thể lấy mình làm gương trong sách tam mết có một câu rất ý vị như sau con người hay để ý những căn bệnh ngoài da không đáng kể của người khác nhưng không nhìn thấy căn bệnh nặng trong cơ thể mình điểm đầu tiên là con người cần phải yêu cầu bản thân mình sau đó mới yêu cầu người khác bản thân mình phải tự mình bước đi thì mới đúng là đi đường đi của mình bản thân mình không tự đi là yêu cầu người khác đi là vô lý người d a thái có truyền thống luôn bắt đầu từ bản thân mình biết tự kiểm điểm bản thân biết giữ kỷ luật của bản thân là con dân của chúa họ nổi tiếng với phẩm chất tuân thủ kế ước tuân thủ pháp luật trong hoạt động kinh doanh thương gia do thái rất b ắ t khe trong việc tuân thủ hợp đồng cho dù chỉ là thỏa thuận miệng đối với họ một khi đôi bên đã thống nhất với nhau về một vấn đề nào đó thì họ sẽ nghiêm túc chấp hành đến từng chi tiết nhỏ họ cho rằng bản thân mình phải tuân thủ hợp đồng trước thì mới phù hợp với yêu cầu của con dân đối với chúa mới thể hiện được tinh thần của hợp đồng là thực hiện nghĩa vụ của mình theo hợp đồng cả hai bên đều buộc mình phải thực hiện theo đúng hợp đồng thì hợp đồng mới thực sự có giá trị nếu không bắt đầu từ bản thân mình nhưng lại buộc đối tác phải thực hiện thì sẽ gây khó khăn cho việc tuân thủ hợp đồng nếu cả hai bên đều muốn dùng hợp đồng để làm khó lẫn nhau thì hợp đồng đó có nguy cơ phá sản khi hợp tác với người do thái cơ bản là không có tình trạng người do thái không chấp hành hợp đồng trừ phi hợp đồng đó có vấn đề chính nhờ tinh thần bắt đầu từ bản thân tự buộc mình phải chấp hành hợp đồng nên người do thái mới giành được danh xuân thương gia số một của thế giới trong quản lý doanh nghiệp người do thái cũng luôn lấy mình làm gương trước sau đó mới cảm hóa người khác bằng hành động của mình rất ít có trường hợp bản thân họ không chấp hành nhưng lại buộc người khác phải chấp hành xin chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe cuốn sách nếu thấy hay hãy cho mình một like và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất nhé nếu muốn mình đọc quyển sách nào thì hãy bình luận phía dưới nhé hẹn gặp lại các bạn ở những cuốn sách sau thân ái và chào tạm biệt